lời tướng Vũ giơ tay ra nhận điện thoại của mình lên trên màn hình hiện ra một dãy số lạ hắn nhíu mày nhìn kìa chi ảnh đang có chút kinh hoàng đột nhiên nhèm mắt lại bất động thanh sáng khôi phục lại trạng thái bình thường kìa chi ảnh mặn thoáng xanh thoáng trắng đột nhiên ngẩng đầu lên phát hiện ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ta thì thở vào. nguy hiểm thật không biết tại sao lần này cô trở về Trước mặt hắn, cơ hồ luôn không bình tĩnh được như vậy, không biết có chuyện gì mà dường như hắn so với 5 năm trước càng thần bí hơn, càng nguy hiểm hơn. Điều duy nhất hắn không thay đổi đó là hắn vẫn mê luyến cơ thể cô như trước. Không cần nghĩ cũng biết được, cho dù kỳ chi ảnh có đem hết sở trường, kỹ xảo của mình ra, thì lôi tuấn vũ vẫn ở thời một chốt cuối cùng, nghe thấy tiếng hét chói tay của lạnh tử tình. Vì thế sức cùng lực biệt mà đổ xuống. Kiều chí ảnh cơ hồ muốn phát đi lên. Chẳng lẽ cô thật sự mạnh khổ vậy sao? Năm năm, cô đau khổ chờ đợi đến năm năm. Không dễ gì có được người đàn ông nguyện ý cưới cô. Lại làm cho cô không cách nào sống cuộc sống hạnh phúc ư. Giết tiệt, khi ảnh nhìn lôi tuấn vũ mệt mỏi chán trường, thì không khỏi nhăn nhó mặt bài. Thật xin lỗi em, ảnh. Anh không biết tại sao lại thế này. Rồi thống Vũ vô cùng ai nái. Nhớ đến cô nhóc kia thì hắn càng thêm ảo não. Ông trời đang trừng phạt hắn sao? Tại sao đối với con nhóc kia thì được, mà đối với ảnh thì lại không được. Chẳng lẽ cả đời hắn phải chịu cái dạng này sao? Vũ, không sao đâu. Em yêu là con người anh cơ. Thì khi ảnh ôm lấy đầu hắn vào trước ngực mình, dịu dàng nói: Có trời biết. Cô ta để ý đến chết đi được, nếu cả đời hắn ở cái dạng này, thì cô ta phải suy nghĩ xem, mình nên đổi ứng cử viên khác hay không, chết tiệt, chỉ, chỉ ảnh cô thật đúng là xui xẻo chết đi được, toàn gặp phải đám quái nhân. Bệnh viện quốc lệ Lãnh tiểu thư, lãnh tiểu thư, một giọng nói lo lắng kêu lên, làm lãnh tử tình không yên, lãnh tử tình chậm chạp mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, dần trở nên rõ ràng mộng cô y tá hiện ra trong tầm mắt của cô cô ấy đang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn mình miệng còn không hớt gọi cô đầu óc có chút hỗn loạn lành tử tình nhắm mắt lại rồi lại mở ra lần nữa lành tiểu thư ẩn tốc quá lành tiểu thư cô tỉnh lại rồi cô y tá lập tức ấn vào chuông đầu giường bác sĩ lâm bác sĩ lâm lành tiểu thư ở giường số 18 đã tỉnh lại rồi lạnh tử tình tò mò nhìn khung cảnh xung quanh đây đây hẳn là phòng bệnh cô nhìn tứ phía chỗ nào cũng đều là màu trắng cả rất sạch sẽ ngăn nắp lại cúi đầu nhìn chính mình trên cánh tay cô đang cắm ống truyền từng dọn dịch truyền đang rơi tích tắc cô xoay xoay đầu không đau nhưng lại có chút mơ hồ quay cuồng cô lại thử hoạt động cánh tay và chân đều vẫn còn nhưng chân trái sao lại dường như có chút cứng ngắt Đầu cô kêu ông một tiếng, chân cô làm sao vậy, sao chân trái lại không cử động được, cảm giác nặng quá. Chân của tôi, chị y tá ơi, chân của tôi sao rồi, chân của tôi. Lành tử tình đột nhiên kích động, muốn đứng dậy, nhưng vì lực đạo mạnh quá nên đạo ốc lại quay cuồng một trận. Lành tiểu thư, ai da, lành tiểu thư, cô đừng kích động, chân cô không có trở ngại lớn đâu. chỉ bị rạn xương chút thôi. chúng tôi đã cố định lại rồi. Bành tiểu thư, cô thật sự là quá may mắn, bị xe tải va vào văn đi xa như vậy, nhưng chỉ bị thương một chút thế thôi, thật sự là quá may mắn. Cô y tá kia nói rất vui vẻ, xe tải, tôi bị xe tải đụng phải sao? Bành tử tình thiều thảo nói, cô cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ nổi chuyện gì, đầu óc trống rỗng. Vâng, tài xế gây tai nạn đã chạy mất, có điều cô yên tâm, đã có người báo cảnh sát rồi. Phóng chừng sẽ rất sớm bắt rượu thuộc phạm thôi. Cô y tá ăn ủi. Một vị bác sĩ mặc áo blue trắng, vội vã đi tới. Theo sau còn có hai y tá, trong tay cầm hồ sơ bệnh án. Lệnh tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao? Thật vui khi nhìn thấy đôi mắt hương sáng người này của cô. Người đàn ông tên bác sĩ Lâm vui vẻ nói. Cảm ơn anh bác sĩ, bình tình của tôi sao rồi ạ? Lệnh tử tình nhẹ nhàng gật đầu lịch sự hỏi. Cô biết vị bác sĩ này chắc hẳn là bác sĩ điều trị chính của cô Cô hôn mê sao Sao bọn họ nói cô đã tỉnh lại Vậy thì cô bị va đập đến ngất đi sao Lành tử tình vẫn bất động thanh sát quan sát tình hình Nhưng nội tâm thì nôn nóng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Cô đã hôn mê hai ngày rồi Tổng thể mà nói thì bị thương không nặng Chân cô Vị bác sĩ lập tức quay sang cô y tá lúc nãy Đã nói với bệnh nhân chưa? Đã nói rồi à. Nếu như vậy, thì lệnh tiểu thư, tôi có thể nói cho cô biết, các phương diện khác của cô đều rất bình thường. Chúc mừng cô, cô đã tránh được kiếp nạn. Vấn đề ở chân không lớn, cô có thể lựa chọn trở về nhà nghỉ ngơi, cũng có thể điều dưỡng tại đây. Chúng tôi đã mời hội lý giúp cô rồi, đương nhiên, đều phải do cô trả phí. Thật ra, tôi ký nghị cô nên về nhà nghỉ ngơi. Dù sao nằm giường bệnh trong bệnh viện cũng rất căng thẳng. Cô thấy đó vì không có giường mà có chị có thể nằm phòng đơn. Chi phí cao hơn nằm giường thường rất nhiều. Bán sĩ Lâm dơ chức thẻ tín dụng trong tay lên tiếp tục nói. Mà cô hai ngày trước được đưa tới đây vẫn hôn mê suốt. Nên chúng tôi phải tự ý sử dụng thẻ tín dụng trong túi áo của cô. Làm tiền thế chấp tiền viện phí. Khoảng tiền trong này cũng đủ cho cô nằm dưỡng bệnh ở đây cho khỏe hẳn rồi xuất viện sao cũng được đúng rồi, lạnh tiểu thư tôi đã liên hệ với lôi tiên sinh chồng cô có lẽ ngày mai anh ấy sẽ đến lạnh tư tình đón lấy chiếc thể tính dụng nho nhỏ từ tay vị bác sĩ lật qua lật lại nhìn kỹ sau đó lại nhìn về phía anh ta ánh mắt nghi ngô rồi sau đó nhỏ giọng hỏi bác sĩ Lâm các anh có quen tôi không sao các anh biết tôi họ lãnh là thế này chúng tôi có phát hiện một tờ giấy đăng ký kết hôn trong túi áo của cô trên đó có ảnh của cô đương nhiên cũng nhờ đó mà liên hệ được với chồng cô có điều trên giấy kết hôn không ghi số điện thoại chúng tôi đành phải nhờ phía cảnh sát giúp đỡ bán sĩ Lâm thành thật nói, không ngờ bệnh nhân này tận là cẩn thận nếu không phải cô ấy cứ hôn mê xuống không tỉnh thì bọn họ cũng không phải mất công tìm người nhà bệnh nhân như vậy bác sĩ lâm liền đó bảo y tá đưa tờ giấy kết hôn kia cho lệnh tử tình lệnh tử tình ngay người mở ra xem thì thấy một bức ảnh chụp chung bên trong ảnh là một cô gái đang mỉm cười không phải là rất đẹp nhưng cũng coi là thanh tú còn có một người con trai tướng tú đẹp trai lạnh lùng một lúc sau cô hỏi có gương không à quá trụ tim em Chương 133. Ngày 25 tháng 1. Mất trí nhớ. Cô y tá Hoài Nghi nhìn Lãnh Tử Tình, lập tức lấy gương đến cạnh tiểu thư, mặt cô không bị trầy xuất gì, chúng là kỳ tích mà, cánh tay thì chỉ bị xây sáng rất nhỏ thôi. Cô y tá đó nghĩ rằng, Lãnh Tử Tình muốn xem xét với thương của mình, trong tình huống bình thường thì phụ nữ đều khá chút trọng khuôn mặt. Lãnh Tử Tình soi gương, Nhìn thấy người con gái, giống bức ảnh trong tờ đăng ký kết hôn như đốt. Cô giật giật phá môi, thì người con gái trong gương cũng giật giật phá môi. Trem ra, đúng là mình rồi. Nhưng sao cô lại không thể nhớ ra chuyện gì nhỉ? Sao cô lại bị xe đâm vậy? Nhà cô ở đâu? Cô đang làm nghề gì? Nhìn lệnh tử tình nhíu chặt mày lại, bác sĩ Lâm cười nói, Được rồi, tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì không? Lạnh tự tình nhìn anh lắc đầu. Tốt lắm. Vậy cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi nghĩ ngày mai, người nhà của cô sẽ tới đây. Phương thức liên lạc, nghề nghiệp và những thông tin cơ bản của cô có thể cho tôi biết được không? Tôi phải bổ sung hàng thiện hồ sơ bệnh án. Bác sĩ Lâm máy móc nhắc nhở cô. Vì lúc cô đến đang hôn mê, những thông tin cơ bản này đều chưa điền được. Chỉ viết tên cô, Lạnh tự tình. Tôi, tôi, ờ, uh... lạnh tử tình cố gắng nhớ lại, sau đó nhăn mài, cô tên là gì nhỉ? À, đúng rồi, lạnh tử tình, cô sao lại không nhớ ra được chút gì, cái tên thật xa lạ. Cô là ai? Nhà cô ở đâu? Đầu óc cô mộng mạnh trắng xóa. Thật xin lỗi bác sĩ Lâm, tôi không biết. Lạnh tử tình gõ gõ vào đầu mình, thở dài nói. Bác sĩ Lâm đột nhiên nhăn mài. Anh bắt đầu nhìn kỹ lãnh tự tình, cẩn thận hỏi. Lãnh tiểu thư, cô nói không biết là có ý gì. Lãnh tự tình lắc lắc đầu trả lời. Thật xin lỗi bác sĩ Lâm, tôi hiện tại đầu óc trống rỗng cái gì cũng không biết. Tôi tên là lãnh tự tình, cũng là vừa mới nhìn thấy giấy kết hôn, mới xác định được. Những điều anh muốn biết, tôi hoàn toàn không thể nhớ ra điều gì. Không thể nhớ ra điều gì sao Bác sĩ Lâm đột nhiên cảnh giác lẽ nào cô lạnh tử tình này bị mất trí nhớ sao sao mình lại có thể sơ ý như vậy anh đã hành nghề y nhiều năm như vậy rồi tự nhận tư chất của mình rất cao từ cố lần này anh đã làm kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân rồi anh còn chúc mừng người bệnh mạnh lớn không có trở ngại gì nhưng sao lại có thể bỏ qua vấn đề não bộ chứ bán sĩ lâm như chật mài phát tiếng sự bùng bật trong lòng tiểu trương thông báo với bác sĩ Lý chụp CT não cho lãnh tiểu thư đây tôi muốn có báo cáo sớm nhất Lâm Quân vận quốc bỏ đi lưu lót dặn dò y tá sau lưng viện an ổi bệnh nhân để giao cho y tá còn bản thân anh phải tìm nơi để bình tĩnh lại có phải cuộc sống gần đây có sức ép quá lớn nên mới ghi sâu xuất trong công viện thế này chăng loại trạng thái này sao có thể anh tự tình nhìn biểu tình của bác sĩ Lâm Bộ dạng cô như loạn trong sương mù vậy. Cô có trách móc gì anh ta đâu chứ? cúi đầu xuống, nhìn dĩ đăng ký kết hôn kia. Nhìn người con trai cực kỳ cao lớn tuấn tú đứng cạnh mình kia. Anh tuấn tiêu sái như vậy, thật sự là chồng cô sao? Bọn họ kết hôn như thế nào? Yêu đến thấu xương sao? Ngón tay cô sờ lên khuôn mặt của lời tướng vũ trong ảnh. Ánh mắt nông thâm thúy kia của hắn dường như nhìn thẳng vào trong tim cô không nháy mắt, làm tim cô nổi sóng. Trời ơi, đau quá, thành tự tình bất giác ôm lấy ngực. Cái miệng của hắn tự hồ cười khẩy, cực kỳ chăm chọc. Đang cười nhạo cô bị mất trí nhớ sao. Hai người họ, tại sao không đứng dựa đầu vào nhau, đều đứng thẳng quay mặt ra phía trước. Nhìn thế nào, cũng không ra cảm giác ôm áp vậy. Thành tự tình không khỏi có chút nôn nóng được gặp hắn. Chồng của cô, không muốn biết chuyện của bọn họ hắn có yêu cô không nhìn vào ngày tháng trong giấy kết hôn ngày 1 tháng 1 bọn họ đã kết hôn bao lâu mấy năm rồi cô vệ vàng nhìn xuống cổ tay có đồng hồ nhưng lại đeo trên tay đang truyền nước biển vì thế cô ngẩng đầu lên hỏi y tá cô y tá ơi xin hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu cô y tá tỏ vẻ thông cảm nhìn mặt lạnh tự tình nhỏ nhẹ trả lời hôm nay là ngày 25 tháng 1 Tiểu thư mới cưới chăng còn chưa đầy một tháng. Vậy, lúc đó xung quanh tôi không có ai khác sao?" Lành Tử Tình truy vấn. Cô y tá lắc lắc đầu đáp, "Không có, cô một mình đi trên đường." Cô thật sự không nhớ rõ điều gì sao? Lành Tử Tình cười khọn lắc đầu, "Vở chuyện này chẳng lẽ cô còn muốn nói dối sao? Có ích lợi gì chứ?" Cô y tá lẩm tức căng ổi nói, "Lành tiểu thư đừng xúc ruột, có thể là do tai nạn xe." hiện giờ thân thể cô còn suy yếu chắc chắn qua một vài ngày nữa lập tức sẽ nhớ lại thôi lạnh tử tình cười cười cô y tá này tuy làm công tác hồ lý nhưng rất biết ăn uổi người á. cảm ơn cô lúc này sự động viên đối với lạnh tử tình mà nói là cực kỳ cần thiết đối với một người đột nhiên không nhớ rõ bất cứ điều gì thật sự là rất khủng khiếp lạnh tử tình hít sâu vào một hơi cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không nhớ nổi thứ gì. Cô đành phải đầu hàng. Ngày mai đúng rồi. Ngày mai chồng cô đến rồi. Mọi thứ chẳng phải, sẽ đều rõ ràng cả sao. Đột nhiên cô chờ mong ngày mai đến nhanh hơn một chút. Dường 18, lạnh tử tình, chuẩn bị chụp CT. Cô y tá đứng ở cửa hô to. Vâng, xin chờ 10 phút. Cô y tá đứng cạnh lạnh tử tình, nhìn bình truyền dịch đáp. Lạnh tử Thơ sắp truyền xong rồi. Chút nữa chúng ta đi chụp CT não. yên tâm đi, bác sĩ Long rất có kinh nghiệm về phương diện này. Vâng, lành tử tình cũng cười cười. Cô biến cô y tá này thật sự quan tâm đến cô. Ánh mắt chân thành đó cô có thể tự mình cảm nhận được. Hiện giờ, mình định làm gì nhỉ? Di động, đúng rồi. Di động của mình đâu? Bên trong chắc chắn có thông tin. Cô y tá ơi, xin hỏi trên người tôi còn thứ gì khác không? ví dụ như di động gì đó. Lệnh tử tình hỏi, cô y tá bất lực lắc đầu. Thật sự xin lỗi, lệnh tử thư, không có. Trên người cô chỉ có giấy đăng ký kết hôn và thẻ tín dụng thôi. Đúng rồi, còn có áo vest nam này nữa. Cô y tá đem chiếc áo vest kia tới. Cảm ơn cô, lệnh tử tình sờ vào chất liệu của chiếc áo. vừa nhìn đã biết là hàng hiệu, chồng cô chắc hẳn là người có rất nhiều tiền. Nhìn lại quần áo trên người mình là đồng phục bệnh nhân, bên cạnh chiếc ghế có một bộ quần áo và nhìn là biết cũng là hàng hiệu. Nói vậy thì mức sống của cô hẳn là không tồi. Được rồi, Lệnh Tử Thư, cô nghỉ ngơi vài phút rồi chúng ta đi chụp city. Cô y tá từng thụng rút kim tiêm trên cánh tay Lệnh Tử Tình ra, rồi bông băng vào vein và tiêm cho Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa tiếng ba lượn ngoài trời, tiếng đang rơi, ha ha, tiết mùa đông, cô thích, cô càng ngày càng hiếu kỳ đối với bản thân mình, cô có chút nông nóng, không thể chờ đợi, đến lúc nhìn thấy chồng cô.